Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào chương thứ 266 có tên điềm Báo lúc đó tất cả mọi người Bị dọa đến ngây người Chờ đến khi võ sĩ Hoạch hiểu ra Lập tức sai người đi xuống nơi con rồng xuất hiện Tìm bên dưới một lúc lâu thì văng lên một cây mai rùa to cỡ bàn tay. Khi đó trong lòng Võ Sí Hoạch hiểu ra đây là bảo vật để lại sau khi Trần Long Thăng Thiên ban cẩn thận các dấu nó đi. Bởi vì trong bộ tộc nhà mình xuất hiện Trần Long Thăng Thiên là chuyện đại đại kỳ, nên ứng quốc cần đã bỏ ra một số tiền lớn, mua chuộc những dân phu tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó. Bờ bọn họ phải im miệng. Sau đó Ông ta mời vài tu sĩ đàoích có tiêntă để hỏith tham dứt cuộc mai rùa này là bảo vật đáng giá cỡ nào trong số đó thật sự có người biết xemằng nhận ra đây chính là bảo vật chiêm tổ vô cùng hiếm có ngườiạn lập tức đi suốt đêm trở về tông môn của mình lộc tìm các loại điển tịch cuối cùng quạt thực đã tìm ra phương pháp sử dụng chiêm tổ bởi vì mỗi người chỉ có thể sử dụng chiêm tổ một lần Nên hai cha con võ sĩ Hoạch, Võ Nguyên Khánh, chia nhau giao quẻ bói xem tương lai của mình. Võ Nguyên Khánh ra một, Giao quẻ, một biết cách làm thế nào, Có thể nhanh chóng tích góp tiền tai. Một loạt chuyện đầu cơ lương thực, Tơ lụa sau này, Đều là tác phẩm của hắn. Giờ vào khả năng biết trước của chiêm tổ, Việc làm ăn của nhà họ võ, Như là được thần trợ giúp, Chỉ trong nửa năm ngắn ngồi, Đã khiến ngay cả hiệu buôn tứ thủy, Có lịch sử mấy trăm năm Cũng cảm thấy áp lực Còn võ sĩ Hoạch gieo quẻ Về tiền đồ của nhà họ võ Nhưng ông ta bói xong rồi Lại không nói gì với võ Khánh Nguyên Với võ Nguyên Khánh cả Chẳng bao lâu sau Võ sĩ Hoạch qua đời Trước khi chết Ông ta đã từng đồng ý giao chiêm tổ Cho võ Nguyên Khánh bảo quản Nào ngờ đến khi võ gia Đại Công Tử Tìm khắp phòng của cha mình Lại không tìm thấy mai rùa đâu Mới nổi trận lôi đỉnh, em hỏi người nhà của mình. Không thể ngỡ đến cuối cùng, chiêm tổ lại rơi vào tay mấy người ngoài này. Khi đã kể xong quá trình có được chiêm tổ, Vào Nguyên Khánh lau mồ hôi rồi nói tiếp. Ta đã kể việc có được bảo vật này cho các vị nghe rồi. Đại ta bán được cửa hàng của gia đình, rồi sẽ mang 5 vạn lượng vàng đến phù của Lưu Vương Điện Hạ. Bây giờ có thể trả lại bảo vật chiêm tổ cho ta được chưa? Ông giả ta nghĩ một hồi, thế nhà họ võ các ngươi, được như bây giờ, cũng không dễ dàng gì. Thôi thì tiết kiệm lại 5 vạn lượng vàng kia cho các ngươi vậy. Quỳ bất quý cười lên khà khà. Ứng qua công, vừa mới mất, sau này nhà họ võ các ngươi, không có ai trông nữa, vẫn nên tiết kiệm một chút. 5 vạn lượng vàng mà chi tiêu tiết kiệm thì cũng để lại cho đời sau được kha khá đấy. Tiền thì các ngươi cứ giữ lấy. Chiêm tổ vẫn đến để ông giả ta bảo quản cho Không thể như vậy được Chúng ta đã nói rõ rồi Ta kể lại chuyện có được chiêm tổ Rồi đưa thêm 5 vạn lượng vàng cho các ngươi Thì sẽ trả bảo vật ra truyền lại cho ta cơ mà Sau khi trình giảo kim đi khỏi Áp lực của võ Nguyên Khánh đã giảm đi nhiều Lại bắt đầu bày ra khí thế mệnh quan triều đình Mà uy hiếp quý bất quý Thôi vậy Mà vật kia nhà họ vót chúng ta không cần nữa. Trình giáo kim cũng đừng hòng có được. Chiêm tổ coi như đổ ta tiến công lên bệ hạ. Các người cũng đừng mong độc chiếm nó. Vậy người nhớ là, Cũng phải nói do chuyện mộ phần nhà mình, Có chân long bay lên đấy nha. Quy bất quy cười khá khá, Nhìn vòng Nguyên Khánh đứng chết xứng tại chỗ, Tiếp tục nói. Năm đó, Khi liều bàng làm hoàng đế, Cũng chỉ dám nói nhẹ, Cô chỉ dám nói, mẹ mình bớt thấy chân Long. Một tổ nhà các ngươi có chân Long thăng thiên, lại còn bị nhiều người nhìn thấy như vậy. Nhà các ngươi không có hoàng đế, thì nhà ai có đây? Thiên hạ đại đường ngày nay, là do năm đó trình rào kim nhường lại. Biết đầu ly thế dân, sẽ lại nhường thêm lần nữa. Chỉ vài câu nói đã khiến võ Nguyên Khánh đổ đầy mồ hôi lạnh. Cơ thể cũng bắt đầu không tự chủ được, run lên cầm cập Lúc này, bạch vô cầu cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của cha ruột mình. Tề thổ lỗ cười ha ha, đi tới, nói tiếp lời. Ha, ha, ha. ông già, đang yên, đang lạnh, cha dọa hắn làm cái gì? Làm mà là cứ như Lý Thế Dân biết chiêm tổ ở trong tay chúng ta, sẽ dám đến cướp về vậy. Về nhà thằng em trai gốc của ông đây đi thôi. Người ở đây toàn kịch thứ linh tinh bắt nháo, ông đây nhìn thấy là phiền. Đi thôi. Quy bất quy cười khá khá, không quan tâm Võ Nguyên Khánh, đang gục đầu ủ rũ nữa. Đi cùng ngô miễn dân theo hai con yêu quái, ra khỏi cổng chính phủ ứng quốc công, ngồi lên cốt xe ngựa hoành tráng của Lý Vương, trở về phủ của Trình Giạo Kim. Sau khi xe ngựa rời, sau khi xe ngựa khởi hành, quỳ bất quy đột nhiên, nó về ngô miễn ngồi đối diện. Một tổ nhà họ võ cất chân lòng bay ra, trong ba đời nhất định sẽ có điều ứng nghiệm, Ông giả ta có hơi tò mò, giúp cuộc chiếm tổ kia, là tiểu võ chiếu tự mình trộm, hay là võ suy hoạch, đã bói ra gì đó. Bản thân sắp không qua khỏi, nên trước khi chết, đã giao lại vào tay con bé. Là bất tử, người nói thế không đúng nhá. Chưa đợi ngôi miếng lên tiếng, nhóc nhậm tàm đã không nhìn được tranh nói trước. Nếu đã muốn đưa chiếm tổ, thì dứt khoát nói luôn cả cách sử dụng cho tiểu nha đầu đó đi luôn chứ. Cho một nửa giữ một nửa, Như vậy là có ý gì? đem nói hết mọi thứ, Thì làm sao võ chiếu có cơ hội Gặp được mấy người chúng ta? Lâu này, ngồi miệng mới chậm rãi nói một câu. Thầy nhóc đàn tam dường như đã hiểu ra, Ý nói tiếp Ta đã từng nói tiểu nha đầu này không đơn giản. Trần lòng xuất thế ứng nghiệp lên người con bé, Cũng không phải chuyện gì lạ. Từ xưa đến nay, Chưa từng nghe qua, con nữ giới lên ngôi. Ngay chính quý bất quý, cũng không dám quá tin vào lời ngô miễn, bởi vì trong vòng ba đời nhất định sẽ có chân lòng thiên tử, biệt đều lại ứng vào con trai của võ chiếu thì sao? Lúc này đây, ông già thả nghĩ như vậy. Nói chuyện vài câu, bạch vô cầu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đại đá, ông đây nhớ đến một chuyện nhé. Không phải nói chuyên tổ xuất thế, đều là một cặp sao. Tại sao lần này chỉ có một cái mai rùa, cái còn lại... Trong cặp kia đâu Vậy thì phải hỏi hai tên hòa thượng Quảng Hiếu Và không hải rồi Quý bất quy cười khà khà Rồi nói tiếp Ông già ta cũng thấy kỳ lạ Tại sao Quảng Hiếu lại nắm tin nhạy như thế Ngay cả chuyện chiêm tổ xuất thế Cũng biết Bảo vật mà hai cha con nhà họ võ giấu đi Hai tên hòa thượng đó Làm sao lại biết được Khi đó đến đây Ông già dừng lại một lúc Sau đó mỉm cười với ngô miễn nói tiếp lao già từ phúc kia chỉ nói muốn chiếm chiêm tổ nhưng không nói là muốn cả hai miếng chiêm tổ ai biết sau này có chuyện gì có thể có được chiêm tổ hay không bên trong chùa Đ Phật tự thành trưởng ăn hòa thượng không Hải đang cùng một đám hòa thượng bàn luận Phật pháp sau khi rời khỏi phủ ứng Quốc côngảng Hi hiệuu đưa hòa thượng không Hải trở về đại Phật từ trước sau đó phòng chỉ đi đến hoàng cung chủ trì pháp hội vang xanh cho tiền đế bởi vì lục vô kỵ hòa thượng khôngải còn sống trên đời nên khôngải luôn rất cẩn trọng không dám đi lại lung tung ở chưa dám rời khỏi phạm vi thành trưởng An sau khi kết thúc pháp hội luận kinh không phảii đi theo những hòa thượng khác đến nhà ăn dùng bữa đầu lúc này thì thấy quảngếút từ ngoài cửa đi vào Khi thấy hỏa thượng Quảng Hiếu đi rồi lại về. Không hài hơi ngạc nhiên. Tiên đến nói với hắn. Quảng Hiếu đại sư. Không phải nên ở trong cung chủ trì pháp hội vãng xanh cho tiền đế sao? Sao đột nhiên lại trở về? Xảy ra chuyện gì lớn hả? Hỏa thượng ở trong cung. Nghe được một chuyện thú vị. Muốn trở về thương lượng với không hải đại sư một chút. Đèn đã cậy nhờ Huệ pháp thiền sư. Của chùa Thanh Long chủ trì pháp hội giúp ta. Trong lúc nói chuyện. Bổng Hiếu đã bỏ mũ ngũ Phật trên đầu xuống, dừng một lúc rồi nói tiếp. "Vào nguyên khánh của phủ Ứng Quốc Công đã đến hoàng cung cáo ngự chẳng, nói Lưu Vương Điện hạ cứ mất bảo vật gia truyền nhà mình, Trình Giảo Kim lại tố cáo mộ tổ nhà họ Võ có dị tượng Trần Long xuất thế, hiện giờ hoàng đế đã hạ chỉ phong phủ Ứng Quốc Công, còn phải khâm sai về quê nhà họ Võ điều tra chuyện Trần Long xuất thế." Nhiều tin tức được chứng thực lần này nhà họ ó coi như tự lấy đá đập chân mình rồi làm không khéo là cả nhà đều không sống được khi quảng Hiếu nói đến đây không hại đã không kìm được mà lên tục niệm Phật hiểu hòaượng Qu quảng Hiếu cũng thở dài một tiếng rồi nói tiếp câu may hiện giờ không có ai biết tương tích qua cách chiêm tổ còn lại Nhưng người và ta có phải cẩn thận hơn đừng để cho ngô miễn quý bất quy có cơ hội xanh vào Mặc dù quy bất quỷ già hoạt gian xảo nhưng hiện giờ, chiêm tổ không ở trong tay chúng ta. Ông ta cũng không làm gì được. Không hài gật đầu nói. Vị thí chủ giấu diếm chiêm tổ tưởng rằng là hàng quý hiếm kia. Cũng phải cẩn thận. Dù sao thì chúng ta để có thể nghĩ được hôm đó có người giấu chiêm tổ thì ngô miễn quy bất quỷ cũng sẽ nghĩ đến. Có lẽ không chỉ đám người ngô miễn quy bất quỷ nghĩ đến Trường 267 Chân trước chân sau câu nói này được nói ra từ miệng một người đội mũ, ngũ Phật Mặc áo cà sa giống hệt hòa thượng Quảng Hiếu Hòa thượng này bông điên xuất hiện Ở phía sau Quảng Hiếu Tay cầm hàng ma sử Chạy hàng ma Nem về phía sau người giống hệt bản thân Quảng Hiếu đang nói chuyện với không hải Vừa hiểu ra Lập tức lách mình né tránh hàng ma sử Sau đó, chạy một mạch về phía hậu viện, không hề ngoảnh đầu lại. Không ngờ rằng, hàng ba sử chỉ hư chiêu, cùng lúc ném nó ra, thì Quảng Hiếu đã đoán được đường trốn chạy của một bản thân khác, liền thẳng theo con đường truy đuổi người kia. Quảng Hiếu xuất hiện lúc sau, rõ ràng lợi hại hơn hoàn thượng lúc trước, bóng hắn vờn ngoáng lên một cái, đã xuất hiện phía sau người kia. Bỏ tay vùng ra trưởng và giật lực người phía trước. Lão mà tái Quảng Hiếu phát lực, theo một tiếng vang lớn, Hoa Thượng trước mặt bị đánh bay đi. Sau khi rơi đất, lớp mặt nạ da người trên mặt người này cũng rơi xuống. Đúng là người mặc đồ đen, quy trận, luật đi theo Lục Vô Kỵ. Giả quy trận lộ ra tướng mạo thật, Hoa Thượng Quảng Hiếu cười lạnh một tiếng nói: "Ha, người đã tự mình tìm tới cửa, vậy thì Hoa Thượng ta, không không khách sáo nữa. Hôm nay Quảng Hiếu lấy lý do trừ ma vệ đạo, người đi đầu thai chuyện thế trong lúc nói chuyện hàng ma sử lúc trước bị rơi xuống đất đã tự bay vào trong tay hòa thượng Quảng Hiếu L này hòa thượng không Hải mới biết mình suýt chút nữa đã rơi vào bấy của quy Trần mỗi lạnh lập tức ướt đấm cả áo cà xa nếu hòa thượng Quảng Hiếu không trở về kịp lúc chắc bản thân đã nói ra chuyện chiêm tổ ở trong tay ai rồi mà thấy quảng Hiếu đi tới bên cạnh quy Trần sắp sửa xuống tay với người này. Ở cổng chùa Đồn Điền có một bóng người to lớn xuất hiện, lấy tốc độ hết sức khổng tinh và đến trước mặt Quảng Hiếu và Quy Trần. Khi bóng người dừng lại, Quảng Hiếu và Không Hải mới nhận ra là Si Hung, mà hai hòa thượng bọn họ không thể chịu vào. Quảng Hiếu lập tức không dám ham chiến, vội vàng lùi về đến trước người hòa thượng Không Hải, mà về hòa thượng Oa Quốc này, lùi về đại diện phía sau. Nhưng sự chú ý của Si Hung Rõ ràng không ở trên người hai hòa thượng này Nó trực tiếp vắt quy trần Đã không thể đứng dậy lên vai Rồi một lần nữa Chạy như bay ra ngoài cổng Chỉ trong trước bắt, bên mắt Biến mất không thể tâm hơi Sau khi xác định Si Hung Xe không quay lại Hai hòa thượng Quảng Hiếu không hại Mới dám thở vào Hòa thượng Hoa Quốc vội vàng Nhận lôi với Quảng Hiếu Không hài lỗ mãng rồi Nếu đại sư không về kịp ai rằng bản thân đã gây ra lỗi lớn, không cách nào cứu vớt lại được. Nếu vô kỳ có được xem tổ, hậu quả thật sự khó lường. sư không cần tự trách, cho dù là Quảng Hiếu gặp được, cũng khó mà không bị mắc bẫy. Bên trong đại Phật tự có cấm chế của hòa thượng ta. Quảng Hiếu mỉm cười lại nói tiếp, mặc dù hòa thượng không ở bên thiền sư, nhưng nếu thiền sư gặp nạn, hòa thượng vẫn sẽ biết được mà trở về ngay. Nói đến đây, Quảng Hiếu dừng lại một lát rồi nói tiếp. Người này giả mạo hòa thượng, nhất định là muốn nghe ngóng chuyện về cách chiêm tổ còn lại. Thiền sư, người không lỡ miệng đấy chứ? Nếu không phải đại sư kịp thời trở về, e là lúc này không hại đã nói ra mất rồi. Không hại cười khổ một tiếng tiếp tục nói. Dân phu kia còn đắc ở thiền phòng, dành cho tăng nhân ta túc trong hậu miệng. Hiện giờ hắn đắc cầu đạo. Hiện giờ hắn đã cạo đầu, giả dạng thành hòa thượng rồi. Chỉ cần không hỏi đại sư không nói, cho dù là ai, cũng không ở trong đại Phật tự, còn có một dân phu giấu trên tổ chẳng để ta trả giá cao. Hòa thượng Không Hải còn chưa nói xong, hòa thượng Quảng Hiếu trước mắt đột nhiên nở nụ đầy cổ quái, sau đó, hắn quay người đi về phía thiền phòng tiếp khách ở hậu viện, mà hòa thượng Không Hải nói, lúc này, hòa thượng Oa Quốc đang nhận thấy có điều gì đó không đúng. Vội vàng muốn trải qua ngăn cản Quảng Hiếu Nhưng lại bị thanh pháp khí Không phải đau Cũng không phải kiếm bông dương xuất hiện trong tay hòa thượng này Em lùi về sau Người là Ngô Miễn Lâu này Hòa thượng không hài cũng đang hiểu ra Mặc dù hắn còn muốn ngăn cản nam nhân tóc bạc Nhưng nhìn thấy tham lang trong tay Ngô Miễn Thì vẫn không tự chủ được Mà lùi về phía sau hai bước Trong giây lát Hắn khựng lại Bòng giang nàm đền tóc bạc đã biến mất trên con đường dẫn đến thiền phòng. Để thấy nàm đền tóc bạc biến mất, Hòa thượng không hãy bực bội dậm chân. Sau đó, cũng nhanh chóng chạy về phía thiền phòng. Đã đến khi hắn đuổi tới nơi, đầy cờ phòng vào. Thì đấy thông. Thì thấy đồng đảo Hòa thượng đang tu hành Phật Pháp, nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Hòa thượng giả được hắn cho trà trộn vào giữa đám tang nhân. Hòa thượng giả, được hắn cho trà trộn, Và giữa đám tăng nhân Cậu không biết xảy ra chuyện gì Trương gia vẻ mặt đây khó hiểu Lâu này Hòa thượng không hải Đã không rảnh quan tâm Tại sao ngô miễn Không vào dẫn người đi Mà vội nói với hòa thượng giả Huệ chính Người đi theo ta Lời này vừa nói ra Không hải đã hiểu sao Ngô miễn Không dẫn hòa thượng giả này đi rồi Vừa rồi nằm nhận tóc bạc đi vào Mà không ngờ bên trong thiền phòng Lại có nhiều hòa thượng như vậy Ý câu không biết pháp danh của hòa thượng giả Cho nên mới trốn đi Để không hài đi vào dân mình Tìm người dân phu giả dạng hòa thượng kia Quả nhiên Vừa nghe tiếng gọi Thì một hòa thượng khoảng 2 30 tuổi Đứng bật dậy Đi đến bên cạnh hòa thượng không Hải Vừa đi vừa nói Ta ở trong chùa của các ngươi Đã mấy ngày rồi Rốt cuộc hai hòa thượng các ngươi tính làm gì thế cầu muốn bảo vật không Thì dứt khoát nói một câu đi Ở trong chùa một chút canh xuông cũng không có Còn ăn chay nữa Thì ta biến thành hòa thượng đầu trọc mất thật đấy Thì ta sẽ biến thành hòa thượng trọc đầu thật mất Nhìn thấy hòa thượng giả Cam ra cam giam lại nhảy Đi về phía mình Giả có muốn che dấu gì Cũng không kịp nữa Không phải liền tự mình chạy đến giữa hòa thượng giả Hy vọng cô biến có thể để tình Đã từng hộ tống mình vào kinh mà để cho người này ở lại trong miếu. Mà thầy không hài, sắp đã sắp tóm được cổ tay hòa thượng già, thân hình người này đột nhiên không hề nhấc chân mà lại lùi về phía sau hai ba thước, một cách rất kỳ quái. Sau đó, thấy đã có người tóm lấy tay còn lại của hòa thượng già, đúng là ngô miện tóc bạc áo trắng kia. Làm gì tóc bạc mà xuất hiện thì không không còn cơ hội dẫn hòa thượng già đi nữa. Hắn trở mắt nhìn hòa thượng giả, hoảng loạn hét lên. Bị nằm nhân tốc bạc, đưa đi bằng một tốc độ khó mà tưởng tượng được. Cho đến khi, không hài phản ứng lại, hòa thượng giả đã hoàn toàn biên mất, khỏi thiên phong rồi. Hòa thượng A quốc biết rằng, có đuổi theo cũng chẳng còn tác dụng gì. Chỉ đành suy sụp, ngồi bề xuống đệm hương bổ. Sau đó, gọi một hòa thượng đến nói. Đi đến hoàng cung, bảo với quảng hiếu đại sư. Lại rằng dân phu đã bị Ngô Miễn đưa đi, nói ấy tìm cơ hội trở về xử lý. Nói xong, không hài uể oải đứng dậy, cúi đầu ủ dũng, đi ra ngoài thiền phòng. Lại nói đến hòa thượng vừa rồi, xuyên nửa không hài đắc cứu được. Người này bị Ngô Miễn rướn chặt tay, đứng thẳng người, bị nam nhân tóc bạc nắm vào thắt lưng, nhấc lên giữa không trung, rồi chỉ tới hai mắt hòa lên, cảnh vật bên người cửa ảo ảo chạy ngược về phía sau chìm mò lắt sao, gã bệ đem xuống bờ khoảng đất trống mềm xốp. giả vừa rơi xuống liền nằm bẹp dưới đất bắt đầu nôn ọe. giờ gã mơ mơ màng màng, nhân đang nằm trên đống bông gòn. Cảnh vật bốn phía không ngừng chao đảo. Co vài lần gã bệ đứng dậy khỏi mặt đất, bất đắc dĩ cứ vừa hơi gần. Cứ vừa hơi gần dậy thì cơ thể đa lại không nghe lời mà gã vật xuống. Sau vài lần gắng gượng bò dậy vẫn thất bại. Hoàng thượng giả dứt khoát, Nằm luôn dưới đất nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc này, Gà nghe thấy một giọng nói cay nghiệt văng lên. Lục vô kỵ, Cùng đang ở trong thành trường An, Quy trần đến trước một bước, Muốn lửa ra manh mối người này, Cùng bài ta xuất hiện kịp lúc. Vậy thì đúng là, Càng ngày càng thú vị rồi, Không ngờ chiêm tổ xuất thế, Còn kinh động đến cả cái tên bán yếu kia. Vẫn tưởng rằng chỉ có Quảng Hiếu và Không Hải, Khi giờ nói không chừng, Còn có thể tính toán nợ cũ. Mở giọng nói giả đùa cười kha kha đáp lời, Rồi lại nói tiếp. Xem ra, vào si hoạch lúc sinh thời, Không biết thế nào là khiêm tốn. Nhà họ và bọn họ, Làm ăn gây ra động tính quá lớn. vận may lại qua tốt, Còn hưng thú với nhà bọn họ, Không chỉ có mỗi hai anh em lưu hỉ Và tôn tiểu xuyên. Lúc này, Một tên cao to đen thối đi tới bên cạnh hòa thượng giả, vô chân đã nhẹ vào người vẫn đang không ngừng đôn bửa nóin A Đôn đủ chưaÁo đây trò người cơ hội giữ mạng chỉ cần người có thể nói ra câyy mai rùa kia ở đâu Người mô gì sẽ trò người cay đó Đây là lời của chủ nhân 7 yêu trong thiên thả Eo Vương Bách vô cầu nói với người đấyòa thượng giả ngạ đầu đi tên cao to đen thôi Lông này trong bụng gã đã chẳng còn gì để ói ra nữa. Nhưng chỉ cần muốn lên tiếng nói chuyện Thì lại bắt đầu nôn khan Thấy người này thật sự Không thể nói được gì quý bất quỳ nhào mắt cười đi tới Bên cạnh hòa thượng giả đưa tay phất nhẹ một cái lên trán gã Khoài khắc bàn tay quý bất quỳ Chạm vào trán tên hòa thượng giả Người này đột nhiên cảm thấy Trên tay ông giả Có một làn hơi lạnh chuyển tới Mặc dù trong bụng vẫn cồn cao khó chịu Nhưng nói chuyện Thì đã không thành vấn đề Lao ra, ta không biết gì cả. Đều là hai đại sư kia bảo ta giả dạng hòa thượng, trốn trong chùa. Người đi hỏi hai bọn họ đi, đừng tìm ta. Đừng sợ người cứ bình tĩnh mà nói. Không ai làm gì ngươi đâu. Quý bất quý cười kha kha quay đầu nói với con trai yêu vương của mình. Con trai ngốc, lấy bát nước nóng đến đây, cho gã uống đi. Bảo quản ra chuẩn bị ít mì thịt để ga lót giả. Đang yên đang lạnh, lại đi làm hòa thượng làm cái gì không biết. Không rượu không thịt thì gọi gì là cuộc sống của con người. Vô duy khiến nghe thấy mì thịt, hòa thượng giả vẫn còn thấy buồn đôn. Nên sau khi đợt tên cao to đen thôi, cho uống một ngụm nước, bụng dạ bóng chốc không còn cảm giác cồn cao nữa. Cô bắt đầu cảm thấy đói. Nghe khi nào thì mì thịt đợt bưng lên. Quyên bất quỳ nhìn ra được suy nghĩ của hòa thượng giả. Hiện giờ người đã ở trước mặt. Ông giả cũng không cần phải nôn nóng cười từng tìm nói với gã nhà lúcmì chưa được bưng lên nghe một chút chuyện về ngươi và hai vị đại sư kia là thế nào người nói xong thì chắcm thịt cũng dọn lên rồi đấy khi nghe đếnì thịt lần nữa hòa thượng giả không khỏi nuốt nước miếng dù gì bên cạnh cũng không có hai hòa thượng kia có nói gì cũng chẳng liên quan đến haii bọn họ nữa Thế là hòa thượng giả một năm mộtmưi Nói hết mọi chuyện ra Hòa thượng giả họ võ Lúc sinh gã ra Thì mẹ khó sinh Gia đình phải bán con trâu cày ruộng Để cứu hai mẹ con về Người ở quê không đặt được tên gì tao nhã Nghe đến con trâu kia Đèn đã đặt tên cho gã là Võ Đại Nghiêu Tình già Võ Đại Ngưu này Còn là họ hàng xa của Võ Sĩ Hoạch Đã qua đời Chẳng qua đã cách quá xa Trăm năm trăm Năm trăm năm trước có phải cùng một gia đình hay không, cũng không dám chắc. Năm ngoái, hai cha con Vatsy Hoạch, Võ Nguyên Khánh về quê tế tổ, chỉ là gã cùng những người khác ở một bên theo hầu. Đều khiến cho ứng quốc công vui mừng, ban đầu còn có thể được hưởng thêm chút tiền. Nào ngờ khi lễ tế tổ tiến hành đường mổn nữa, đột nhiên có một con lòng từ dưới đất chui lên. Sau đó, Vatsy Hoạch phải người đi điều tra xem, lòng có để lại bảo vật gì hay không. Lần này về tế tổ, hai cha con nhà họ chỉ mang theo vài hộ vệ, không đỡ phải bọn họ xuống kiểm tra. Vò sư si hoạch bẹt bỏ tiền thuê một người trong đám đông dân xuống kiểm tra. Có điều lúc này, đám người đều bị cảnh tượng chân lọc bay lên khỏi mặt đất, dọa cho ngây người. Nào có ai dám mạo hiểm đi xuống? Vò sư si hoạch hỏi liền mấy câu, đều không ai trả lời. Cuối cùng, vò sư si hoạch lê trong ngực ao ra, một thỏi vàng Nói rằng, ai dám xuống dưới, thì thòi vàng này sẽ là của người đó. Đang người còn trước kịp phản ứng lại, vo đại nghiêu đã chạy tới, dành lấy thỏi vàng trong tay vo lao ra. Sau đó, leo xuống cây hộ nơi trần lòng, bay lên trời kia. Một thòi vàng đó, cả đời này vò đại nghiêu, con nằm không, cũng đã đủ ăn rồi. Vò đại nghiêu mất nửa ngày, mới leo được xuống đáy hố. Mượt ánh sáng từ bọ đuốc được người bên trên ném xuống. Gã bắt đầu đi một vòng xung quanh hố. Chỗ này nhìn có vẻ không nhỏ, nên đi một vòng vẫn không tìm được thứ gì. Mà người bên trên thấy gã, không gặp nguy hiểm, không biết lấy đầu ra dây thừng quang xuống hố. Xem ra sắp có người xuống dưới tìm kiếm với gã rồi. Trong lúc người bên trên còn chưa xuống bên nơi, vò đài nghiêu mò rớt được một cây mai rùa tỏ cỡ bàn tay ở trong một ở trong một vùng... Bùn nhão nét Trong lòng hiểu ra đây Chắc chắn là nơi trên lòng xuất thế Cho dù là thứ gì Cũng đều là bảo vật hiếm có trên đời Mặc dù võ đại nghiêu Chưa từng trải mấy Gì đây Mặc dù võ đại nghiêu Chưa từng trải mấy việc đời Nhưng bản thân là có chút lòng dạ Cho nên không hề để lộ ra là mình tìm được thứ này chỉ làng lặng tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm đầu lúc này võ đại nhiều kẹt thị bên trên và lê giọng nói thiếu kiên nhẫn của vong Nguyên Khánh bắt đầu tỏ ra nghi ngờ gã ở bên dưới cả buổi trời lại không thu hoạch được gì có phải nhìn thích độ tốt để đá giấu đi rồi hay không Hận nữa lúc này đã có những người khác bộc dây vào người thảm mình xuống dưới lông này, Võ Đại Nghiu lo lắng, không thể báo cáo. đã định lấy cây mai rùa vừa mọt được mang lên, thì đột nhiên, loe lên một ý nghĩ. Sau đó, lại thò tay vào vũng bùn ban nãy, lấy ra được một cái mai rùa khác. Hai cây mai rùa giống hệt nhau, không có gì khác biệt. Phát hiện này khiến Võ Đại Nghiu nảy ra một ý tưởng. Ngào vội cây mai rùa vừa mới đào được vào trong vũng bùn. Sau đó, cầm rùa... cắm cây mai rùa còn lại lên, hét lớn. Tìm được rồi! Ta tìm được bảo vật rồi! Ngay lập tức, ca bị những người cùng đi xuống buộc dây kéo lên. Sau khi dao mai rùa trong tay, theo mệnh lệnh của võ đại gia. Võ đại nghiêu cười sạch quần áo để người ta lục xuất toàn thân, nhưng không tìm được thêm gì nữa. Xong việc, võ lao già lại thường cho gã một thỏi vàng, can dặn võ đại nghiêu, bất kể ở bên dưới, đang nhìn thấy gì, cũng không được nói với người khác. Được hai thỏi vàng, ga hưng phấn đến mức mấy đêm không ngủ nổi. Đãi khi hai cha con nhà họ Võ mang theo mai rùa tìm được dưới lòng đất rời đi. Vọ đại nghiu nhân lúc nửa đêm không người, thấp đốt mồn mình lặng lẽ đi xuống đời Trần Long xuất thế lần nữa. Tìm được vũng mồn kia, ga chẳng mất bao nhiêu sức đã đào được cái mai rùa thứ hai ra. Sau khi mang về nhà, Võ mất tìm bảo vật bên trong mai rùa, niềm bồn gan dạ quê thì nào biết cái gì. Mày mò hết nửa năm công chưa tìm ra thứ gì quý giá Cuối cùng Võ Đại Nghiêu tự bỏ Quy định mang theo Mai Dùa Đến Kinh Thành định bán lại cho Võ Sĩ Hoạch Thế nào cũng phải 15 thỏi vàng mới chịu bán ra Không ngờ Võ mới đến Kinh Thành Đang nghe nói Võ Sĩ Hoạch đã chết rồi Võ gì Võ Đại Nghiêu Còn muốn bán bảo vật trong tay cho Võ Nguyên Khánh Nếu người hầu nhà họ Võ khinh người Xong chết không cho Võ Đại Nghiêu Vào trong nói chuyện Còn tát ga hai bặt tay Võ Đại Nghiêu tức giận rời khỏi nhà họ võ Dù gì trong kinh thành Cũng có rất nhiều người có tiên Chỉ có 15 thỏi vàng Bán cho ai mà chẳng được Có điều Võ Đại Nghiêu vẫn rất cẩn thận Ngã đi một vòng kinh thành Tìm nơi giấu mai rùa trước Sau đó mưa dậy mút ở quán trọ Nơi mình nghỉ Vẽ hình vẽ hình mai rùa ra Mặc dù hình vẽ xù xì thô cạch Nhà cung vẽ ra được những điểm đặc điểm của Mai Dùa. Sau đó, bò đại nghiêu lại gặp chút khó khăn. Gặp được người biết nhìn hàng, thì nó là bảo vật. Gặp phải người không biết gì, thì chính là Mai Dùa bình thường. Nghe tôi nghi lùi, gặp quyết định đi đến nơi biết nhìn hàng nhất trong thiên hạ, Hoàng Cung. Hoàng đế thế nào cũng nhìn ra bảo vật này đúng chứ? Bò đại nghiêu đến Hoàng Cung với ngự Lông quân Đức canh ở cổng rằng mình có bảo vật muốn bán cho hoàng đế đang ngự L quân đều cho rằng ga bị điên đã định đuổi đi thì cổng cung mở ra hòa thượng Quảng Hiếu mới giảng kinh Phật cho hoàng đế Lý Uuyên từ bên trong bước xa để thấy đám Quan quân cầm gậy định đánh người dân quảng Hiếu rủ lòng thương ra tay Hoàng Hiếu rủ lòng thương ra tay cứu Võ Đại Nghiêu đang định cho vài đồng bạc để người này đi chỗ khác xin cơm như là nghe người giống như ăn mày này nói Võ Đại Nghiêu ra Võ Đại Nghiêu ta sẽ không để sư phụ giúp đỡ vô ích chờ ta bán được bảo vật rồi sẽ mời Đại sư phụ đến quán ăn thịt uống rượu trong lúc nói chuyện Võ Đại Nghiêu đã lấy mảnh giấy vét chiêm tổ ra Được quán đưa lại trước mặt hòa thượng Rồi nói tiếp Bán đồ này là võ suy hoạch Lao giả bỏ số tiền lớn mua lại Là bảo vật còn lại Sau khi trên long thăng thiên Quảng hiếu nhìn thấy chiêm tổ Hắn liệt qua một cái liền nhận ra ngày thước trong tay võ đại nghiêu là gì Giữa đường cái không tiện nói chuyện Hòa thượng bèn dẫn theo võ đại nghiêu Trở về chùa đại Phật tự mới hỏi thăm xem gã Có được bảo vật này như thế nào Bây giờ Võ Đại Nghiêu nhìn thấy Đại Phật tự Nguy Nga Tráng Lệ, khi thế hùng dũng, lại nhìn thấy Đức Hòa Thượng trong chùa để gọi Quảng Hiếu là Đại sư trụ trì. Liên tưởng đến dáng vẻ của vị Đại sư trụ trì này, lúc nhìn mấy mảnh giấy vẽ mai rùa, Võ Đại Nghiêu lại nghĩ bụng, bán giá 15 thỏi vàng thì lỗ rồi. Trước kia Quảng Hiếu có hàng vạn cách để ép Võ Đại Nghiêu, nói ra trô dấu chiêm tổ, đừng dạo gần đây. Hàn vừa mới nối lại mối quan hệ với Từ Phúc, cộng thêm hòa thượng không ngại ở một bên khuyên nhủ, nên Quảng Hiếu đã thay đổi ý định, tra hỏi gã nhà quê này. Lời lời ngon ngọt thương lượng với Võ Đại nghiêu. muốn bỏ một số tiền lớn để mua lại mai rùa trong tay gã. Gì võ Đại Nghiêu đã có tính toán trong lòng, mớn vàng 5 lượng, trà 20 nén vàng bán ngay. 100 lượng vàng cơ đấy. Có điều hòa thượng Quảng Hiếu vừa mở miệng, đã trả 1.000 lượng vang. Võ Đại Nghiêu giật bắn mình xuyên thì ngã ngừa. Bây giờ nhận thấy hòa thượng này, quá dễ nói chuyện. Võ Đại Nghiêu càng ấp ủ ý tỉnh, đầu cơ nâng giá. gan nhà quê, bị kết tính tài lanh Quấy nhiễu, chỉ sợ bán rẻ mai rùa trong tay, lại chịu thiệt. Và luôn do dự, nên bán bảo vật này bao nhiêu vàng, mới coi như có lời. Dù sao Võ Đại Nghiêu... Đang ở trong chùa của mình Quảng Hiếu cũng không qua lo lắng Hiện giờ Phật giáo hưng thịnh Khắp đại đường Nơi nơi đều cho xây dựng Phật tháp bằng vàng Muốn điều động mấy vạn lượng vàng Cũng không phải chuyện khó Chỉ cần võ đài nghiêu mở miệng Chiêm tổ về tay Quảng Hiếu biết được hết thảy biên hóa về sau Thì sẽ trở nên bất bại Có điều Quảng Hiếu Cũng nhòm ngó chiêm tổ qua nhà họ Võ, ngày hôm sau, khi Võ Sĩ Hoạch hạ tán lần thứ hai, Hàn Đức Thần đến tìm Võ Nguyên Khánh, đề xuất phát, đề xuất muốn mượn bảo vật mai rùa kia dùng một lần. Phản ứng của Võ gia đại công tử cho thấy hắn có biết về bảo vật này, nhưng trong lời nói quanh co lảng tránh, quả nghiu nói vài câu thì dò ra được sau khi Võ Sĩ Hoạch chết, bảo vật kia không biết đã lạc đi đâu. Trong lòng Quảng Hiếu, loang thoáng cảm thấy trong chuyện này đã phát sinh biến hóa gì. Môi vàng trở về đại Phật tử, thầy gà nhà quê kia vừa chưa quyết định sẽ bán bao nhiêu vàng. Quảng Hiếu lúc này đã có ý định tra hỏi võ đại nghiêu, nhưng tiền đế Lý Nguyên băng Hà làm hỏng kế hoạch của hòa thượng. Khi đó, thai giám đã đến đại Phật tử. Quảng Hiếu hết cách chỉ đánh giao võ đại nghiêu cho không hài giải quyết. Hòa thượng không hải lo lắng Người trộm chiêm tổ của nhà họ võ Có ý định với cây, cây chiêm tổ còn lại liền đẩy ra sáng kiến Cạo đầu võ đại nghiêu Cho các trà trộn vào trong thiền phòng Của đám hòa thượng Đến đại Phật tự tá túc Nói rằng đợi sau khi hòa thượng quảng hiếu Giải quyết xong pháp hội vãng xanh Cho tiền đế Sẽ đến bàn chuyện giao dịch chiêm tổ vây gã Để bàn số vàng sắp có đường Võ đại nghiêu chấp nhận Ở lại chỗ này ra làm hòa thượng vài ngày. Ngày hôm sau, quả Hiếu dành chút thời gian ra khỏi Hoàng Cung. Cô với Không Hải, đến nhà họ võ giỏ la tình hình. Không ngờ thế mà lại, gặp được mấy người quen cũ, ngô miễn quy bất quỷ ở đó. Lâu này, quả Hiệu đã cảm thấy không ổn. Nhưng hắn, còn phải chủ trì pháp hội vãng sanh cho Lý Uyên. Thật sự không thể đi được. Chỉ có thể căm dặn Không Hải. Bất kể dùng cách gì, cô phải cậy miệng võ đại nghiêu tìm ra chỗ dấu chim tổ. Không phải không thể ra tay được, chờ lúc đợi Quảng Hiếu trở về giải quyết thì bị Quý Trần và Ngô Miễn người trước người sau giả dạng thành hòa thượng Quảng Hiếu đến lừa gạt hắn. Cuối cùng hòa thượng giả Võ Đại Nghiêu cũng bị nam nhân tóc bạc mang đi. Từ trong lời nói của Võ Đại Nghiêu, cuối cùng Quý Bất Quỳ đã đưa ra lời tổng kết như vậy. Lúc này, một bát mì thịt to đùng Cũng được bưng lên vô cùng đúng lúc Bên trên lớp mì Còn cho thêm hai khoanh gió béo ngậy Tình trạng choang vang nôn mở Của võ đại nghiêu lúc trước Đã không còn nữa Sau khi ra đến Kinh Thành Thì không nỡ tiêu tiền Lại ở trong chùa mấy ngày Chưa từng nhìn thấy thịt thả đồ tanh Vợ chồng thấy bát mì thịt Thì chẳng quan tâm gì nữa Vợ lấy đôi lũa Vợ ăn vừa húp xì soạt Thầy võ đại nghiêu ăn uống ngon lành Quyên bất quy cười kha kha Nó với quản gia trình cát Đang chắp tay đứng hậu bên trên Đứng hậu bên cạnh Đi lấy thêm ít tỏi cho con trâu này Anna từ từ thôi Bát mì này chỉ để ngươi lót giả là nữa còn có một bàn tiệc Bây giờ ngươi ăn no rồi Thì lần là nữa Làm sao uống rượu ăn tiệc được nữa Nghe lời ông giả nói Vò đại nghiêu do dự một lúc Giọt vân nhét hai khoanh giò vào miệng Sau khi nuốt thì xuống Gà nói với quý bất quý Lao ra ta đến kinh thành đã mấy ngày rồi. Thấy ngài mới là người tốt, ta cũng không trả ra nữa. Càng lão già chỉ cần đưa ta trăm vạn lượng vàng, bảo vật này sẽ thuộc về ngài. 100 vạn lượng vàng, nhiều đến mức nào? Vào đại điều cũng không nói rõ được, chỉ biết là rất rất rất nhiều. Ga không biết tính toán, phép cộng trừ ngoài 50 là đã tính cả nửa ngày rồi. Mấy ngày nay Vào đài nghiệu vẫn luôn tính toán Nên bán bao nhiêu Mới không bị lỗ Cuối cùng ghi ra con số Mà bản thân cũng không rõ Lỗ thì lỗ chút vậy Cầm được tiền rồi Cũng có thể về nhà Hưởng phúc sớm một chút 100 lượng vàng Thì cũng không nhiều Ở đây có Quy bất quy cười kha kha Lại nói tiếp Nhưng phải để chúng ta xem hàng trước chưa nhỉ Không thể nào tùy ngươi nói cái gì Thì là cái đó được Chỉ cần chứng thực được Bảo vật là thật, trở về chúng ta sẽ kéo xe cho người đựng vàng. Được, võ đại nghiêu suy nghĩ một lúc, lại nói. Đại gia, 100 trăm vạn lượng vàng, thế nào? không phải động hai xe mới đủ anh nhở. Nào chỉ mỗi hai xe, yên đạt cũng phải hai xe rưỡi. Quy bất quý cười khá khá, lấy trong gực áo ra một khối vàng móng ngựa, nặng 20 lượng, nem cho võ đại nghiêu. Nói tiếp. Đây là tiền cọng. Là nữa ăn xong tiệc. Chúng ta đi kiểm hàng. Xem bảo vật kia là thật hay là giả. Ăn tiệc là không phải vội. Bây giờ ta dẫn các người đi luôn. Có hai khoanh giò lót giả. Võ đại nghiêu cũng không vội ăn tiệc. Gá tỏ ra hưng phấn. Cất vàng móc ngựa đi. Xoa xoa tay rồi nó tiếp. Là nửa trong lúc chúng ta ăn tiệc. Các người chất vàng lên xe luôn đi. Ta ăn nó say rồi. À sẽ đi ngay. Xe ngựa chứa vàng kia. Cũng thuộc về ta Thế là võ đại nghiêu dẫn theo ngô miễn quy bất quy Để nơi cất giấu chiêm tổ Một lần nữa đảm nó lên Đưa ra khỏi lòng đất Sau khi phủi sạch mũi đất trên bảo vật Các cẩn thận đặt nó vào tay ông giả mù Quy bất quy sờ soạn vài cái Liệt biết là đồ thật Lập tức cười kha kha Bộ vài võ đại nghiêu nói Đi <cười> trở về kéo xe vàng chào lúc võ đại nghiêu hơn hả Quay về chuẩn bị phát tài Bật chật trông thấy Một bóng người tóc đỏ xuất hiện ở đầu đường Nam nhân tóc đỏ chính là đại phương sư Cuối cùng của phái phương sĩ Hỏa sơn Chẳng qua hiện giờ Trông ga rất nhách nhác Quần áo trên người Đã không nhìn ra màu sắc vốn có nữa Mà tóc đỏ cũng dối biết vào nhau Mặt đầy cặn dầu bóng nhẫy Toàn thân tàn ra Từng đợt mùi hôi tanh khó người Trông thấy hòa sơn Sang mặt ngồi miên có chút kỳ lạ Ý bước lên một bước, nói với vị Đại Phương Sư cuối cùng đã trở nên nghèo túng này. Hôm nay đúng là ngày lạnh tháng tốt mà. Những người trước đây khó mà gặp được, đều sắp tụ tập đông đủ cả rồi. Người muốn tìm Quảng Hiếu hả? Người thì đang ở trong Hoàng Cung. Thường thì chú tại Đại Phật tự ấy. Ta không tìm Quảng Hiếu. Hòa Sơn đã nhìn thấy Mai Dùa trong tay quy bất quý. Hai mắt nhìn thẳng. Và chiêm tổ Gã ghi một hơi thật sâu Rồi nói tiếp Cho ta mượn chiêm tổ dùng một chút Chế, Chúng ta thân thiện như thế từ khi nào vậy Ngộ biến đã độ cười đặc trưng của mình Bày tỏ thái độ Rồi lại tiếp tục nói Sao ta không nhớ chúng ta Có quan hệ tốt như vậy nhỉ Hòa Sơn im lặng dày lát Nói tiếp Cho ta mượn chiêm tổ Ta có thể giúp các người là một chuyện Bất kể là chuyện gì cũng được Chỉ cần cho ta mượn chiêm tổ Tóc đỏ à Người à, nghe không Người nghe không hiểu tiếng người hả Ông trẻ của ông đây đã nói rồi Chúng ta không có cây giao tình đó Nếu sớm biết đã có lúc phải cầu xin chúng ta Vậy lúc trước Người đã làm cây dề Trước kia hai thầy trò các người Ngài bấy ông đây Có phải rất đã nghiện không Bây giờ hối hận rồi chứ Khi nghe bách vô cầu nói đến hai thầy trò, cơ thể hòa sơn khẽ run lên, rồi lại nói tiếp. Cho ta mượn thiêm tổ. cả người muốn ta làm gì cũng được. Cho ta mượn thiêm tổ. Để thời gian về hòa sơn như vậy, quyên bất quy lắc đầu, nói với quản gia trình cát Không cần quan tâm đến người này. Chúng ta đi về thôi. Người, chuẩn bị, hai giữa... người chuẩn bị hai xe rưỡi vàng cho đại nghiêu. Là nợ ăn no rồi Lại để gã ngủ lại một đêm trong phủ Sang mai cho hộ vệ Hộ tống gã về nhà Quảng gia cung kính đáp lời Sau đó gọi xe ngựa trong phủ Đợi mấy vị khách quý trở về Lưu Vương Phủ Mà Hỏa Sơn vẫn luôn đi phía sau xe ngựa Mẹ không ngừng lại nhảy kêu văn Cho ta mượn chiếm tổ Không bao lâu sau Xe ngựa dừng lại trước cổng Lưu Vương Phủ Trình cát hầu hạ đám người xuống xe khi nhìn thấy Nam nhân tóc đỏ trông như ăn mạch kia cũng đi vào theo thì vội vàng đi tới ngàn cản mà dù ông ta để ra được gã ăn mày này có quan hệ với mấy vị khách quý nhưng dù gì nơi đây cũng là Vương phủ của Lưu Vương trìnhnh Giạo Kim có ăn mày tự do đi vào thì ra thể thống gì nữa Đúng lúc này người bé đột điền đó với trình cát đừng làm khó đại phương sư nữa. Cho gã vào đi Nóng được nóng cho gác tắm rửa Lại chuẩn bị một bộ quần áo mới Hòa Sơn giống như không nghe thấy Miệng vẫn luôn chỉ nói một câu Cho ta mượn chiếm tổ Khai quý đã lên tiếng Trình cắt lập tức vâng lời Cho nằm nhân tóc đỏ giống ăn mày này Và lưu vương phủ Nhưng Hòa Sơn cũng không tỏ vẻ cảm kích Gã không đi tắm rửa thay quần áo Vẫn lặng lắng, lắng Băm theo ngô miễn quý bất quý Lại nhải không ngừng đòi mượn chiêm tổ. Cùng, Quý cổ quy bất quy nghe đến phát phiền, ông cười khà khà nói với Hòa Sơn, hai mắt có chút giãn ra. "Đại Phương Sư, người đi tám giờ thay quần áo mới đi đã, đã ngươi trở lại rẫm con người rồi thì lại đây, chúng ta từ từ thương lượng chuyện chiêm tổ. Ngài biết trước giờ ông già ta không thương lượng với ăn mày mà." Có trai ngốc, người lấy gương đồng ra đây, cho Đại Phương Sư xem xem lại cái bộ dạng của mình đi. Nhìn thấy răng vẻ giống hệt ăn mẩy trong gương Hòa Sơn im lặng dây lát Sau đó nó với mấy người ngô miễn quý bất quý Đợi ta Đã nói xong hai chữ Thì đi theo quản gia Đến phòng tám thay đổ Sau khi Hòa Sơn rời đi Quý bất quý cho người dẫn võ đại nghiêu Đi ăn tiệc Ông già quay mặt về phía ngô miễn cười nói Quảng nhân và Hòa Sơn Đoàn tiệt quan hệ thầy trò Cũng được mấy năm rồi Hiện giờ đệ tử đã xuất hiện Không biết vị sư tôn kia Bây giờ thế nào rồi Ông cho rằng Tại sao Hòa Sơn lại đến đây Ngồi bên đi tới sành chính Của Lưu Vương Phủ Dọa vào lưng ghế đợi nằm đường ngồi Ý lực nhìn ông giảm một cái Rồi nói tiếp Ngay cả Hòa Sơn cũng biết chuyện chiêm tổ Một lần nữa xuất thế Vì đại phương sư kia có thể không biết được sao Nghe ngồi bên nói vậy Quy bất quỷ chỉ cười không đáp Lâu này Đến lượt bách vô cầu tiếp chuyện. Ông đây cũng không hiểu được. Sao cái tên tóc đỏ này, Lại biết mai rùa một lần nữa xuất thế vậy? Nhìn từ phúc bày ra cái vẻ thần thần bí bí, Còn tưởng rằng chỉ có mấy người chúng ta biết thôi. Giờ thì hay rồi. Hòa thượng biết, phương si biết, Rồi đến cả bán yêu cũng biết luôn. Ông đây hỏi thăm một chút, Còn ai không biết nữa không? cháu trai, ngươi vội cái gì chứ? Nhóc nhậm tam bốc một đám hạt dưa Vừa cán vừa thò mò vào nói Đã cái tên tóc đỏ kia 8 giờ xong Là biết ngay thôi Nhà sân mở ta cũng không tin ông trời Sẽ nói cho ngã biết Mai rùa ở chỗ chúng ta Mở lúc sau Hỏa sơn 8 giờ thay quần áo sạch sẽ, sẽ Đi theo trình cắt đến sảnh chính Hỏa sơn lúc này Cuối cùng đã có chút dáng vẻ Đại phương sư khi xưa Chỉ là vừa mở miệng Đã lại nhắc đến mai rùa kia Giờ đã có thể, cho ta mượn chiêm tổ được chưa? Bởi nay ông giả ta, Nói người đi 8 giờ thay quần áo, Quay lại chúng ta từ từ thương lượng chuyện chiêm tổ. Nói là thương lượng, Chưa chờ nói là sẽ cho ngươi mượn chiêm tổ mà nhà Quý bất quý cười khà khà, Tiếp tục nói, Hiện giờ Phan phương sư đã không còn, Cho dù hòa xuân ngươi, Vẫn là đại phương sư, Ông giả ta, Cũng không cần thiết phải quan tâm đến pháp chỉ của ngươi. Người dám lừa ta Hy vọng bị dập tắt Hòa Sơn tức khắc nổi trận lôi đỉnh Cũng không quan tâm bản thân có phải đối thủ của ông giảm bù hay không Cứ thế bầu nhau về phía quy bất quy Đề gà còn chưa đến được trước mặt ông giả Thì cổ áo sau đã bị ai đó túm lại Sau đó người nọ dùng sức quăng mạnh Cơ thể Hòa Sơn bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất Ném mạnh ra ngoài sân Hòa Sơn lồng côn bỏ dậy Mới nhìn thấy người đem hắn ra ngoài Vậy mà lại là tên thô lỗ Bách Vô Cầu. Từ khi nào mà con yêu quái này lại có sức mạnh to lớn đến vậy? Hiện tại xem ra, đừng nói là hỏa Sơn gã. Ngay cả Đại Phương Sư Quảng Nhân cũng chưa chắc đã là đối thủ của con yêu quái này. Có điều hiện giờ, Hòa Sơn đã không lo được nhiều nữa. Đã cũng không quan tâm bản thân có phải là đối thủ của Bách Vô Cầu hay không. Vừa đứng dậy được là lại tiếp tục lao đến trước người quy bất quy. Giờ lần này, gã còn chưa kịp xong vào sảnh chính, to đen tối kia đã được giật chặn đường. Bản thân tên thổ lỗ cũng không ngờ Hỏa Sơn lại dễ đối phó đến vậy. Lực trực mỗi lần đi nam nhân tóc đỏ này, nếu không có chỗ dựa, ngoài bỏ trốn thì không còn con đường thứ hai. Thầy bây giờ có thể tự mình báo thù, bạch vô cầu người thế kẻ ta yếu thế, lại không kiểm soát được cơn giận, giơ bàn tay đón hướng Hỏa Sơn lao tới và cho gã một cái Ôm một tiếng dòm rã cơ thể Hòa Sơn bịanh V văng lê khỏi mặt đất do lại ngát xuống làm tóc đỏ lào đảm một lát lại lần nữa bỏ dậy là bàn tay vần lật thành trường kiếm rược lửa hiện ra mà thầy Hỏa Sơn chuẩn bị sông vào sà chính một lần nữa bên cạnh Bạch vô cầu xuất hiện 5ậ tóc bạc mà cả đời này ra thấy chướng mắt nhất ngồiến Trần chăng mắt với Hòa Sơn nói làm sau khi điiền hết Quảng nhân ta sẽ nói với ông ta Là người tự sát rồi Nghe thấy tên của sư tôn mình Hòa Sơn dừng bước chân Chừng kiếm trong tay cũng biến mất trong chớp mắt Gã hì sâu một hơi Hương mặt về phiên ngô miễn quỷ Xuân nói Vừa rồi là Hòa Sơn lỗ mãng Ta xin tạ tội với các vị Xin hãy niệm tình năm đó Hòa Sơn từng hợp sức với các vị Chống lại kẻ địch Cho ta mượn chiêm tổ dục một lúc Đẹp điều, điều thay không yên tâm Thì trong khi hỏa sơn sử dụng chiêm tổ, Các vị có thể đứng một bên quan sát. Ông giả ta đã nói dễ thương lượng rồi, Là chính ngươi nôn nóng, Chưa nghe hết câu đấy thôi. Quy bất quỳ cười khà khà, Lấy cái mai rùa trong ngực ao ra, Cười đầy ý vị nói với hỏa sơn. Chỉ cần hỏa sơn ngươi, Nói ra tại sao, Biết được chiêm tổ ở trong tay ông giả ta, Thì chúng ta có thể, Cho ngươi mượn chiêm tổ một lúc, Chỉ cần không ra khỏi lưu vương phủ, Thì tùy ngươi sử dụng. Trong thầy chiêm tổ lộ diện, Ánh mắt hòa sơn liên bám chặt cây mai rùa không rời. Nam nhật tóc bỏ liếm. Nam nhật tóc đỏ liếm môi một chút, Rồi lên tiếng. Khoảng hai canh giờ trước, Có một người tự xưng là bạn cũ của Vân Thiên Lâu Chủ, Nói cho ta biết. Trước đó, sau khi quảng nhân và hòa sơn, Ân đoạn nghĩa tuyệt, Hòa Xuân vẫn luôn tìm kiếm tùng tích Của Đại sư Tôn Mình Cho dù dùng cách nào Cũng muốn gia nhập lại sư môn Không ngờ được chính là Quảng Nhân giống như biến mất khỏi thế gian Các đất toàn bộ liên hệ Với đệ tử Hòa Xuân của mình Sau khi hoàn toàn mất liên lạc với Quảng Nhân Hòa Sơn cứ luôn Ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ Tự hành hạ bản thân Thành ra bộ dạng người không ra người Quỷ không ra quỷ Hai canh giờ trước Gà đàng quanh quẩn gần một nơi Từng là đạo tràng phương sĩ Ở trong thành Lạc Dương Một thử vận mai xem Có tìm được sư tôn hay không Năm đó Quảng Nhân từng ở lại đạo tràng này mấy năm Nhưng hiện giờ Đạo tràng đã trở thành kho hàng của quan phủ rồi Động động đang chuẩn bị Đổi chỗ khác tiếp tục tìm kiếm Chẳng có một người Mặc áo tràng xuất hiện trước mặt hỏa sơn Người đó chặn đường đại phương sư tóc đỏ mỉm cười nói Các hạ đầy chính là Đại Phương Sư Hòa Sơn Phải Công. Không ngờ, lại nhìn thấy Đại Phương Sư ở Lạc Dương này, thật là may mắn ba đời. Toàn bộ tâm tư của Hòa Sơn đều đặt vào việc tìm kiếm Sư Tôn. Gà hoàn toàn không muốn để ý người này, không nói một lời lặng lặng lướt qua. Người mặc áo tràng lại không hề tỏ ra giận dữ, trên mặt vẫn đàn nụ cười, nói với theo bóng lưng Hòa Sơn. Bốn tưởng rằng đạii Ph phương Sứ đang ở thành trưởng An Tr kiên chiêm tổ một lần nữa xuất thế hiện giờ mấy người ngô miễn quý bất quy và quảng Hiếu để đã tụ tập ở trường An không ngờ ngay cả bảo vật như vậy mà đại phương sư câu không để vào mắt người đó cây gì chiêm tổ một lần nữa xuất thế lần này họơ mình nghe hiểu người nọ đó cây gì ra gần gợi một lúc trong đầu bông trốc xuất hiện một ý nghĩ Sử dụng chiêm tổ để tìm sư tôn của mình Chiêm tổ nhất định Có cách khiến sư tôn lão nhân ra ngại Hồi tâm chuyển ý Mở lần nữa Nhận mình vào sư môn Nếu như là đại phương sư Hỏa Sơn trước đây Lúc này Đã bắt đầu nghi ngờ thân phận Của người vừa xuất hiện Nhưng hiện giờ Trong đầu nam nhân tóc đỏ Toàn bộ đều là làm sao tìm được quảng nhân Không hề có hứng thú với thân phận người này Thậm chí ngay cả tên cũng không hỏi Chỉ hỏi thầm chiêm tổ hiện giờ Đang nằm trong tay ai Biết được chiêm tổ 8 phần Là đang nằm trong tay đám người ngô miễn quý bất quý Hỏa Sơn lập tức sử dụng đồn pháp ngũ hành Đến trường An Để nơi mới nhớ ra là Mình quên không kịp hỏi ngô miễn quý bất quý Đang dừng chân ở đâu Sở đang lang thang tìm kiếm khắp con đường Vừa hay chạm mặt ngô miễn quý bất quý Vừa cầm được chiêm tổ Bạn của hai vị vẫn Thiên Lâu Chủ Quy Bất Quỳ hơi mỉm cười, nói với Ngô Miễn. Không ngờ hai người kia đã chết lâu vậy rồi, mà vẫn cứ như âm hồn chưa tan. Nhưng đó đi cũng phải nói lại. Ngờ như hai người bọn họ cũng có bạn bè sao? Nếu như không tính ông, vậy chỉ còn lại bọn nam nên tóc bạc nữa thôi. Ngồi bên nhìn Quy Bất Quỳ, sau đó quay người trở về đại sảnh, chậm dài nói tiếp. Ông cho rằng một người đậu bạc của hắn ở đâu ra? Hết trường 270 tiếp tục đàm trường của phần đọc ngày hôm nay À, ai nhỉ? Bạn của hai vị Vấn Thiên Lâu Chủ Cũng là đầu bạc à? Câu cuối của Ngô Miễn hơi khó hiểu nhỉ Đi đây Nếu như không tính ông đây Nếu như không tính ông Vậy chỉ còn lại Một nam nhân tóc bạc nữa thôi Ngồi mấy nhìn quý bất quy sau đó quay người trở về đại sảnh. Chậm ra anh nói tiếp, ông cho rằng, một đầu tóc bạc của hắn ở đâu ra? À, Lục Vô Kỵ. Lục Vô Kỵ mớm lời. Một cô vị cũng là bạn của Vấn Thiên Lâu mà đúng không? Thế nhưng trước là cũng quen biết Vấn Thiên Lâu rồi có, có, có. Vấn Thiên Lâu thì còn mời vào cơ mà, nhưng mà không vào. Ấy. Ừ, Lục Vô Kỵ. Bán linh miêu không thành, có bán mà đây. Con này à, con cái, bán 10 triệu. <cười> có ai mua không? sao tí mất mất cái liên hệ bình luận ở trên, uh, trên trên trên trên YouTube này, trên trên sóng like này. bị mất cái bình luận này này. Còn con uh, con golden chân ngắn nữa cả nhà Còn cô đần chân ngắn này đắt này. Con này cũng phải mấy chục triệu rồi nhỉ? Con này bạn Thành gửi áp. Bạn Thành mua con này... Bao nhiêu rồi? Tám chục. Tám triệu. Giờ để ra con viết bán được bao nhiêu? Giờ bẻ ra một con mèo. Một con mèo mà bán... Tám chục triệu. Kinh khủng nhỉ? Tám chục triệu là là làm là, là khi là mua được cái xe, xe máy à con nào vừa rồi làm đổ sách đấy đang đọc ok gần nè 11h Vẫn sớm kìa Thành nghỉ đây Phần ngày hôm nay đọc thì cũng hơi lỗi lỗi Giờ này hay bị lỗi nhỉ Không bị tập trung ấy Cái mắt của mình nó hơi hoa Đi màn hình nhiều quá. Mỏi mắt cả nhỉ Nhiều đoạn đọc nó bị Hơi bị vấp Nhìn nhiều màn hình quá Em xem lấy xong Thành cắt được thì cắt không thì Thành nghĩ mấy cái lỗi này chắc vẫn chấp nhận được Bye cả nhà Chúc cả nhà của con 200 người đang xem Cảm ơn cả nhà nhiều nhé